Câu chuyển chủ đề này không lưu loát chút nào Giống như vừa rồi cô đột nhiên cầu hôn Chuyển gấp quá Dương Dương ngồi ở sofa đối diện Và nhỏ hơi rụt lại Đồng cảm nhìn mẹ nó Mẹ Hoàng Ngân, mẹ lại cầu hôn thất bại rồi Cao Dương Thành ngồi dậy từ lòng cô Nhìn Hoàng Ngân Hiếm thấy giữa mi tâm anh Thêm vài phần dịu dàng Tay vuốt ve mái tóc màu vàng mượt của cô Đầu khẽ nghiêng Nhìn bông tai tinh xảo có màu xanh nước biển Ở bên tai cô, ánh mắt chầm xuống, sóng mắt giao động. Nhưng từ đầu đến cuối anh không nói lời nào, đứng dậy, đi lên tầng 2, vừa đi vừa nói. Cầu hôn của em, nghe rồi thôi. Cho nên, anh không coi là thật. Trong lòng Hoàng Ngân có cảm giác mất mát. Mẹ Hoàng Ngân, mẹ đừng nản lòng, đến con cũng nhìn ra, ba thật sự yêu mẹ mà. Thằng nhóc vội đứng dậy, xa vào lòng Hoàng Ngân, an ủi cô. Hoàng Ngân khẽ gõ cái đầu nhẫn bóng của thằng bé. "Đồ tiểu quỷ này, cái gì cũng biết." Dương Dương ủy oải vùi sâu vào lòng mẹ. "Mẹ ơi, con buồn ngủ." "Thế thì ngủ đi, nào, mẹ ôm con ngủ." Hoàng Ngân ôm thằng bé vào lòng để nó ngủ ngon nhất. Ánh nắng ấm áp xuyên qua ban công chiếu vào cửa kính sát mặt đất, nhuộm ánh nắng ấm áp lên cơ thể hai người, một lớn một nhỏ, đang khẽ nhắm mắt tắm trong ánh nắng ngủ say. Cao Dương Thành đứng trên lầu nhìn xuống hình ảnh ôn hòa đó, ánh mắt âm u lé lên tia gợn lan tân Ánh nắng nhỏ phản chiếu nơi đáy mắt anh, gợn lên ánh vàng, màu sắc mê người. Buổi chiều, Cao Dương Thành nghiêm túc làm việc trong phòng. Có người gõ cửa phòng. Là Hoàng Ngân. Cao Dương Thành ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt hơi nghi hoặc. Em bế dương dương lên giường nằm, không sao chứ? Đương nhiên. Cao Dương Thành khẽ cúi đầu, tiếp tục chỉnh sửa số liệu trong máy tính. Hoàng Ngân đến gần anh, thế anh hoàn toàn không để ý gì đến mình. Cô miếm môi, vươn dài cổ ra, ngó vào nhìn màn hình máy tính của anh. Anh đang làm gì thế? Đương nhiên cô không tò mò anh đang làm gì, chẳng qua là cô muốn thu hút sự chú ý của người đàn ông trước mặt này thôi. Cao Dương Thành nhìn khuôn mặt trắng trẻo gần ngay trước mắt của cô. Chắc là vì đứng quá gần. Thậm chí anh còn nhìn thấy lông tơ nhạt rõ ràng trên mặt cô, hơi xoăn, ngắn, nhỏ, rất đáng yêu. Lỗ chân lông trên mặt dường như không có. Làn da của cô trắng bóc, trong suốt, vô cùng mịn màng, giống như quả đào mọng nước trên cây, bóc nhẹ cũng ra nước. Mắt Cao Dương Thành khẽ tối lại, miệng bỗng khô khóc. Anh giả vờ tự nhiên ngả người ra sau, ánh mắt tối lại nhìn lướt qua đôi môi mọng đỏ như quả cherry của cô, ra vẻ xa cách hỏi cô có chuyện gì không có gì hoàng ngân chớp chớp mắt khẽ nhăn chán thể hiện sự khó hiểu bình thường cũng làm việc khó khăn lắm mới có ngày nghỉ sao anh lại làm việc nữa thế bác sĩ cao từ lúc nào lại trở nên vô vị như vậy cao dương thành rất khoát khoanh tay nhìn cô mày kiếm khẽ nhún vậy em nói xem làm gì thì thú vị chẳng hạn như nói chuyện với em Còn có chuyện gì vô vị hơn chuyện này không?" Cao Dương Thành gõ chán cô. "Bỏ cái đầu ra, che mất màn hình của anh rồi kìa." "Em không." Hằng Ngân kiên quyết, dứt khoát đưa sát mặt vào gần anh. "Không nói chuyện cũng được, thật ra chúng ta có thể làm chuyện khác." Không thể không thừa nhận, đối diện với sự trêu chọc vừa ám muội vừa mơ hồ của người phụ nữ này, Cao Xuân Thành có cảm giác hít thở khó khăn, đáy mắt chầm xuống, hít mắt lại, nhìn cô dò xét, cố ý hỏi: Làm gì? Trai đơn gái trước, anh cảm thấy nên làm gì? Hoàng Ngân tiếp tục không ngại học hỏi. Tiếp theo đó lại là một màn kiều diễm. Cửa phòng làm việc bị đẩy mở ra, một cái đầu nhỏ ngó vào, khuôn mặt xinh xắn đều là sự nghi hoặc, chớp chớp mắt. Chỉ nhìn thấy ba nó đang ở trần ngồi bàn làm việc Máy tính trên bàn kết nối mạng Ba, ba có thấy mẹ ở đâu không? Mà lúc này Dưới gầm bàn Có một người phụ nữ đang vô cùng rối loạn May mà có cái bàn che đi Không thì Cô thật không còn mặt mũi Hoàng Ngân hoàn toàn có cảm giác đã làm việc xấu Mặt mũi đỏ bừng Gặp rồi Mẹ, mẹ con ra ngoài mua đồ Cao dương Thành tùy tiện nói vừa một lý do Vậy ạ, thằng bé gật đầu tỏ vẻ hiểu, lại dò xét ba nó. Phòng của ba bị trộm mà, sao lại lộn xộn thế này? Nó nhìn một đống hỗn độn dưới đất, miệng nhỏ díu xít chê bai, sau cùng lại tò mò hỏi. Ba, vì sao ba lại ở trần để làm việc thế? Ba nóng. Cao Sương Thành cảm thấy con trai anh nói nhiều quá, chẳng giống anh chút nào. Không nóng mà, điều hòa để nhiệt độ thấp kia. Thằng nhóc dứt khoát, đẩy cửa đi vào bên trong. Cao Dương Thành kinh ngạc, cơ thể cứng đờ, kéo ghế làm việc, sát gần lại bàn hơn, che Hoàng Ngân đi. Con đừng vào đây, ra ngoài đi, ba còn đang bận. Cao Dương Thành không lưu tình, đuổi nó đi. Ba, ba lạ lạ. Thằng nhóc hít mắt, khoanh tay trước ngực, giống như trinh thám, từng bước, từng bước đến gần anh. Ba lạ chỗ nào? Cao Dương Thành sợ dương dương đi đến, vội vàng đứng dậy, chặn nó lại. Thật ra bị nó nhìn thấy mẹ nó cũng không sao. Quan trọng là nếu có đánh bài ngửa thì phải đánh từ đầu. Chứ bây giờ đã nói dối rồi, người cũng đang trốn, bị nó tìm thấy thì có khác nào giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này. Đừng thấy bọn trẻ con ít tuổi. Có những chuyện tuy bọn chúng không hiểu, nhưng nhiều năm sau khi nhớ lại những chuyện này thì sẽ rất mất mặt. Ba, ba để Trần làm việc. Thằng nhóc chỉ cái tay nhỏ vào người anh, nháy mắt sau, giống như bắt được lưu manh hét lên. Ba ở Trần nói chuyện với người khác, con mách mẹ, ba làm chuyện có lỗi với mẹ. Cao Dương Thành giật giật khóe miệng, Hoàng Ngân cũng giật giật mi tâm. Ở Trần nói chuyện, cái này rốt cuộc là ai dạy nó? Chẳng lẽ là từng sống ở nước ngoài nên suy nghĩ cũng thoáng hơn. Nhìn về mặt nghiêm túc của thằng bé, Cao Dương Thành cạn lời. Bị con trai cho rằng mình biến thái, ở Trần nói chuyện. Con không bằng nói thẳng với nó, vừa rồi anh với mẹ nó đang tập hô hấp nhân tạo. Ba, vì sao ba không nói gì, ba bị con bắt tài trận nên thấy mất mặt ạ? Hừ, Dương Dương thấy ngại thay ba. Thằng bé nói xong, không quên làm động tác vuốt mũi. Cao Dương Thành quả thật dở khóc dở cười, cầm máy tính sách tay lên, quay về phía Dương Dương, tích cực nói. Ba con là loại người như thế à? Trên màn hình điện thoại, toàn bộ là chữ chi chít. Dù sao những chữ này chỉ có anh với Hoàng Ngân mới có thể đọc được. Xem ra là con trách nhầm ba rồi. Thằng nhóc sờ sờ mũi, ngại ngùng xin lỗi ba nó. Con xin lỗi nhé. Được rồi, ba không so đo với con. Cao Dương Thành xoa xoa cái đầu chọc của nó. Tóc đen đang bắt đầu mọc rồi, chạm vào lòng bàn tay anh, ngứa ngứa. Ngoan, con ra phòng khách chơi game đi, được không? Cao Dương Thành mất kiên nhẫn, đuổi khách. Được ạ. Dương Dương gợt đầu Vậy con chơi một lúc, ba làm nhanh rồi ra chơi với Dương Dương Ok Cao Dương Thành đạt thỏa thuận quân tử với con trai Nhiệt tình đưa con trai ra khỏi phòng xong Vội vàng đóng cửa lại Tiện tay qua trái cửa luôn Thì lại nghe thấy con trai anh thân thiết hô gọi ở ngoài cửa Ba, ba nhớ mặc áo vào đấy Đừng có để trần. Cơ thể ba có nhiều dấu răng đỏ Chẳng đẹp tí nào Hoàng Ngân sắp khóc đến nơi rồi Hàng dấu răng trên người anh tất nhiên là kiệt tác của cô. Thấy Hoàng Ngân vẫn chưa chui ra, Cao Dương Thành ngồi xổm xuống nhìn. Không định ra. Chẳng còn mặt mũi gặp ai. Hoàng Ngân che mặt lại. Vậy thì trốn trong đó mà tiếp tục. Trời đất bao la, con trai là lớn nhất. Phẫu thuật xong, Thùy Sam đang thay quần áo ở trong phòng thay đồ. Nhưng áo blue mới khoác lên được một nửa Cô liền bị một bóng dáng màu trắng Ép vào tủ quần áo phía sau lưng Cô đứng hình mất mấy giây Khi nhìn thấy rõ người tới là ai Mới từ từ hoàn hồn Anh, anh làm gì vậy Làm em giật cả mình Thủy Sam ngại ngùng Muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của Vũ Phong Vũ Phong không chịu buông tay Chỉ hỏi cô Em rốt cuộc là muốn trốn anh đến bao giờ Em không có Thủy Sam phủ nhận Đẩy tay anh ra, tiếp tục nói, em thì trốn tránh anh làm cái gì cơ chứ? Ánh mắt cô có chút lay động, còn mang theo chút xấu hổ. Hãy tha thứ cho cô, cô thực sự không cố ý trốn tránh anh, chỉ là do, từ khi đăng ký kết hôn xong đến bây giờ, cô không kịp định thần lại, cứ có cảm giác đang lơ lửng trên mây, không thực tế. Đương nhiên, điều mà cô càng khó đối mặt hơn chính là mối quan hệ của hai người chỉ bằng một tờ giấy mỏng, cô đã trở thành vợ của người đàn ông trước mặt sao? Mà anh cũng trở thành người chồng sẽ cùng cô trải qua suốt quãng đời còn lại. Chỉ vì cách xưng hô này thôi đã đủ khiến cô thấy ngại lắm rồi. Huống hồ cô mới vừa tròn 22 tuổi, còn trẻ như vậy mà đã kết hôn sớm. Không, nó chính xác là kết hôn trong chớp nhoáng, bởi vì kết hôn trong chớp nhoáng, cho nên cô cũng không dám công khai tin này trong bệnh viện. Hơn nữa, còn bắt Vũ Phong không được nói, chỉ bảo cô nhất định sẽ tìm một thời cơ phù hợp để nói với mọi người. Còn về chuyện gặp bố mẹ, cũng bị cô đẩy lùi không lý do, bởi vì cô thực không dám tưởng tượng nếu cô đưa giấy chứng nhận kết hôn này đến trước mặt bố mẹ, người mẹ nóng tính của cô sẽ có phản ứng như thế nào. Nếu cô đoán không nhầm, bị đánh một trận như tử là điều không tránh khỏi. Nói không chừng, Vũ Phong còn bị phạt cùng cô nữa. Thủy Sam quay người, tiếp tục mặc áo vào. Đúng lúc này, vòng eo thon nhỏ của cô bị một đôi tay dài dùng lực kéo chặt, thân thể mềm mại thuận theo đó, ngã vào bờ ngực rắn chắc ấm áp. Mặt thủy Sam đỏ lên. Anh làm gì thế? Cô ngại ngùng nhưng cũng không cố để thoát khỏi vòng tay anh. Ôm vợ của anh một chút nào. Vũ Phong bộ dạng đắm đuối, vùi mặt vào mái tóc của cô, hít lấy hương thơm tươi mát của dầu gội. Lòng si mê. Em mà còn trốn anh nữa sẽ khiến anh nghĩ lung tung đấy. Anh nói rồi hôn từng chút lên gáy của Thủy Sam khiến cô tê dại. Cô phản kháng, vừa quay đầu thì bị chọc ngứa không nhịn được cười đẩy đầu anh ra. Ngứa lắm, anh nghĩ lung tung cái gì? Anh nghĩ em hối hận vì gả cho anh. Vậy anh cứ nghĩ như vậy đi. Thủy Sam không sợ chết nó thêm một câu. Lời vừa dứt liền thấy eo bị siết chặt lại. Dây sau anh quay cả người cô lại đối mặt với anh. Anh dùng chút lực, tay một lần nữa ép dắt cô vào tủ quần áo, một tay ôm trọn vòng eo thon của cô, tay còn lại chống vào tủ, mắt nhìn xuống cô. Rốt cục đến khi nào mới chứng minh thân phận cho anh? Chứng minh thân phận? Thủy Sa mở to mắt, tỏ ý không hiểu. Thứ nhất, bao giờ thì dắt anh đi gặp bố mẹ em, bao giờ để cho bố mẹ hai bên gặp nhau, ăn bữa cơm giao lưu với nhau, như vậy mới có cảm giác kết hôn, đúng không? Thứ hai, tính khi nào thì chuyển tới ở chung với anh? Vừa kết hôn đã sống riêng, em không cảm thấy như vậy rất bất tiện cho việc giao lưu tình cảm giữa vợ với chồng à? Thứ ba, khi nào thì em nói cho đồng nghiệp biết? Anh cực kỳ không thích ánh mắt khi Lâm Du Thiên nhìn em. Em là vợ bé nhỏ của anh, những tên đàn ông khác ai cũng không được nhìn. bộ phong nói, bàn tay siết chặt, kéo cả người cô vào lòng mình, áp chặt vào bờ ngực sắn chắc của anh, không để lộ dù chỉ một chút. Trả lời anh, cho anh một thời gian chính xác. Tay Thủy Sam tì vào ngực anh, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. "Mẹ em bình thường quản em rất chặt, em lo nếu mẹ biết được chuyện kết hôn chớp nhoáng này sẽ xử đẹp em mất." Anh gánh hộ em." Vũ Phong nói nghiêm túc, thái độ rất đàn ông. Thủy Sam ngẩng đầu nhìn anh, Vũ Phong dường như sợ cô không tin, một lần nữa bảo đảm. "Anh nói nghiêm túc đấy, em là người phụ nữ của anh, không ai được phép phạt em." kể cả đó cũng là bố mẹ vợ cũng không được. thủy Sam nghe xong trong lòng cảm thấy ấm áp mềm mại, giống như có một lớp kẹo bông đang dâng lên từ từ trong trái tim cô vậy. Đêm dài lắm mộng, hay là cuối tuần này luôn đi. Vũ Phong quyết định. thủy Sam ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Được, vậy ừ, cuối tuần này. Ừm, câu hỏi thứ nhất giải quyết xong, câu hỏi thứ hai. Vũ Phong câu mày hỏi Thùy Sam. Câu hỏi thứ hai, khi nào thì ở cùng chung? Ánh mắt thủy sam lại trở nên lay động. Mẹ, mẹ em nói, không được sự cho phép của mẹ, không được tùy tiện ở chung với đàn ông, cũng không được gì gì đó. Anh trong mắt em cũng là loại đàn ông tùy tiện, có cũng được, không có cũng không sao đó ư. Vũ Phong đột nhiên nhếch mày, giữ chặt miệng cô, nhìn chằm chằm. Cảm giác như chỉ cần cô dám nói sai một lời, anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô vậy. Em, em không có ý đó. Ý em là, mấy tên đàn ông tùy tiện trong mắt mẹ em, nếu để mẹ biết được, em không được sự đồng ý của mẹ đã nảy nọ với đàn ông, bà ấy nhất định sẽ lấy chổi lông gà đánh em. Thủy Sam nói, mặt đỏ hết cả lên. Vậy mấy năm trước, bà ấy có lấy chổi lông gà đánh em không? Vũ Phong sờ vào đôi má ửng hồng của cô, âm thanh nơi cuống họng vẫn còn lưu lại chút đau lòng. Em không dám để mẹ phát hiện. Thủy Sam dây sau trả lời, hai má đỏ ửng, đẩy anh ra. Đừng nhắc đến chuyện của bốn năm trước nữa, em quên hết rồi. Bởi vì quên rồi, nên cô mới lờ mờ đi đăng ký kế kết hôn với anh. Giờ nghĩ lại, đầu cô vẫn còn hơi ong ong. Bốn năm trước là em không hiểu chuyện, bốn năm sau, vậy mà vẫn mắc bẫy của anh. Thủy Sam nghĩ lại, vẫn có chút nản lòng. Phụ Phong quả thật có chút phiền muộn. Hai tay trống lên cánh tủ, ôm chọn lấy Thủy Sam, hỏi. Tiểu Sam, sao em lại mẫn cảm với chuyện của bốn năm trước như vậy? Chuyện từng hẹn hò với anh khiến em thấy kinh khủng như vậy sao? Nhưng vẻn vẹn trong vòng ba tháng ấy, người phụ nữ xấu xa đang đứng trước mặt anh đây đã hoàn toàn lấy đi hết cả người lẫn trái tim anh. Nhắc đến chuyện của bốn năm trước, tâm trạng của Thủy Sam lại thấy ấm ức. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào người đàn ông, đến hiện tại vẫn chưa thể nhìn thấu, đang đứng trước mặt cô. Anh của bốn năm trước, suốt cuộc có cảm giác gì với em? Thực ra câu hỏi này cô sớm đã muốn hỏi rồi, chỉ là trước giờ chưa nói ra. Em thấy đó là tình cảm gì? Tình cảm gì mà khiến cho một tên đàn ông theo đuổi một người phụ nữ suốt bốn năm trời? Vũ Phong hỏi ngược cô. Anh đừng hỏi em, em không hiểu đâu. Thủy Sam lắc đầu, đôi lông mày nhẹ nhàng câu lại. Nhắc đến chuyện cũ, trái tim cô vẫn không tự chủ được mà đau thắt lại, dường như cảm nhận được tâm trạng đau khổ của Thủy Sam, vũ phòng ôm lấy cô. Bốn năm trước, vừa xong bạc đó, đã làm tổn thương em sao? Anh vẫn có chút không chắc chắn. Nếu như tổn thương, điều đó chứng minh rằng người con gái trong lòng anh đã từng yêu anh. Anh hy vọng hai người sớm yêu nhau, nhưng lại không hy vọng bản thân đã từng làm tổn thương cô. Nghe thấy anh nhắc lại chuyện của bốn năm về trước, mắt Thủy Sam bỗng chốc đỏ lên. Cô nghĩ bọn họ bây giờ đã là vợ chồng rồi, bất kể thế nào, những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, thực ra bọn họ cũng cần phải giải quyết rõ ràng. Bốn năm trước, tháng ba đó, anh đã từng yêu em không? Thủy Sam trước giờ chưa bao giờ nghiêm túc hỏi anh như vậy không chắc là vậy trước nay chưa bao giờ hỏi câu yêu hay không yêu bất kể là bốn năm trước hay bốn năm sau đột nhiên hỏi như vậy đối với câu trả lời của anh thủy sam trở nên không mấy tự tin đợi đã đúng lúc vũ phong chuẩn bị trả lời thủy sam liền chặn anh lại cô có chút sợ nghe thấy câu trả lời của anh nếu không phải là yêu cô nên trả lời như thế nào đã từng yêu mà không chỉ là đã từng yêu Mà là vẫn luôn yêu. Vũ Phong không để ý đến lời nói của Thủy Sam, trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Bàn tay lớn ấm áp nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, kéo gần khoảng cách ánh mắt giữa anh và cô. Thực ra, bốn năm trước, anh sớm đã rung động trước em rồi, chỉ là bản thân không chịu chấp nhận mà thôi. Tối không ngủ được, sẽ quen gọi điện cho em, bất kể là muộn đến thế nào. Cũng thích làm ấm lên, kéo em ra khỏi giấc ngủ. Nhiều lúc nhìn thấy em trong bệnh viện. Tim anh không hiểu sao mà cứ đập loạn lên, nhưng khi ấy anh không hề biết cái đó gọi là tình yêu, vì Vũ Phong Anh sống nhiều năm như vậy, chưa từng biết mùi vị của tình yêu là gì. Sau đó em lập nên cái ván cược thời gian ba tháng đó. Ba tháng ấy là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Vũ Phong Anh. Cổ họng Vũ Phong đã có chút khan. dáng người rắn giỏi bất giác nhích lại gần cô, chỉ muốn tiến lại gần hơn để hưởng thụ sự ấm áp ấy. Lại gần hơn nữa. Anh nói dối. Ngay những lời chưa từng nghe qua này, thậm chí cũng không dám nghĩ tới, Thủy Sam cuối cùng cũng không chịu nổi, mắt đỏ lên. Anh là tên lừa đảo, anh lừa em. Giọt lệ nơi đáy mắt Thủy Sam tuôn ra, tức giận chút lên người anh. Nếu năm đó anh thực sự yêu em, tại sao ngày thứ hai, khi anh muốn lần đầu tiên của em, anh lại đi tìm bạn gái mới? Anh có biết khi đó anh mới 18 tuổi? Anh có biết em coi trọng lần đầu tiên của mình như thế nào không? em vẫn luôn tin rằng em sẽ trao lần đầu tiên của mình cho chồng em, nhưng anh thì sao? Anh ép em trao cho anh xong, anh làm gì em? Em vui vẻ làm bữa sáng cho anh, nhưng vừa tới bệnh viện thì nhìn thấy anh đang bày trò tình ái với một người con gái khác. Anh nói với em, anh như vậy mà cũng từng yêu em sao? Tình yêu của anh nằm ở đâu? Tại sao trước giờ em chưa từng thấy? Anh căn bản là chưa từng yêu em, chưa từng. Thủy Sam khóc toáng lên, chỉ thẳng vào anh. Cho dù 4 năm đã trôi qua, Nhưng những đau khổ mà cô giấu kín trong lòng như tuôn trào trong trái tim cô, mọc rễ nảy mầm, nhắc lại một lần nữa, vẫn đau đớn như vậy, giống như bốn năm trước, đau một cách chân thực, khiến cho nước mắt của cô không ngừng tuôn ra. Sáng vẻ ớt ức đó hoàn toàn khiến Vũ Phong hoang mang không biết làm gì. Những điều mà cô vừa nói anh cũng triệt để khiến anh ý thức được những lỗi lầm bốn năm về trước, và cả việc cô phản kháng suốt bốn năm qua. Xin lỗi! anh xin lỗi, anh trầm giọng xuống, không ngừng xin lỗi thủy sam, tiểu sam xin lỗi em, đừng khóc nữa, những giọt nước mắt này của em sắp khiến cho trái tim anh nổ tung rồi, vũ phong đau lòng, thay cô hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt cô, nhưng lại bị cô hết lần này đến lần khác đẩy ra. bốn năm trước, anh biết là anh thích em, nhưng em che giấu tình cảm của mình quá tốt, anh căn bản không dám chắc chắn em có ý gì với anh hay không. Anh khi ấy rất ngạo mạn, rất sợ mình ngã vào vòng tay của đứa trẻ như em, nên anh cố ý tìm một người phụ nữ khác tới, muốn thăm dò tâm tư của em. Nhưng kết quả em căn bản là không để ý, em còn cười chúc phúc cho bọn anh, em còn có thể vui vẻ đi ăn cơm tin. Anh khi đó nghĩ rằng nếu thừa nhận mình yêu em thì nhất định sẽ rất mất mặt, anh ngông của ngạo mạn, không muốn mình thua cuộc, vậy nên anh che giấu tất cả tâm tư tình cảm mà anh dành cho em. Nhưng anh thề rằng, người phụ nữ đó anh chưa từng chạm qua, chưa đừng nói đến chữ yêu nữa. Nhưng những lời giải thích này của anh lại càng khiến cho Thủy Sam khóc tội. Nếu bốn năm trước em không thích anh, em sẽ vô duyên vô cớ mà cá cược với anh sao? Em sẽ ngốc nghếch trao lần đầu tiên của em một cách dễ dàng như vậy sao? Hay là trong mắt anh, lần đầu tiên của một người con gái không đáng giá gì cả? Không, không phải. Vũ Phong lại không biết nói như thế nào. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận và khinh thường chính bản thân mình khi còn trẻ, bởi vì sự kiêu ngạo, ấu trĩ và tự phụ năm đó mới khiến tình cảm giữa hai người họ phải chờ mất bốn năm. Em có biết sau đó em đột nhiên biến mất không một chút tung tích đã khiến anh bị dày vò ra sao không? Anh vốn tưởng rằng sự ra đi của em chỉ đơn giản là nhất thời không quay mà thôi. Mỗi ngày theo thói quen, anh sẽ đứng lại vài phút nơi em thường hay xuất hiện. Mỗi ngày đều không tự chủ được mà nhớ em, mỗi tối anh đều như phát điên. Không ngừng gọi điện đến số máy đã không còn hoạt động đó của em nữa. Anh tưởng rằng những điều này chỉ là thói quen mà thôi. Nhưng từng ngày trôi đi, đến khi một tháng đã qua, anh phát hiện ra, ngày tháng trôi qua càng lúc anh càng điên dại. Anh bắt đầu không ngừng nghe ngóng tin tức của em từ đồng nghiệp. Anh bắt đầu hiểu ra rằng tại sao những đồng nghiệp khác lại không nghĩ về em điên cuồng như anh. Bởi vì Vũ Phong của bốn năm trước thực ra đã sớm yêu Dương Thủy Sam em mất rồi. Vũ Phong nhìn cô đã khóc nức nở. Ôm chặt cô vào lòng. Em có biết khoảng thời gian đó, em đã dày vào anh ghê gớm lắm không? Nếu như không phải vì nhớ em, anh mỗi tuần đều chạy đi chạy lại giữa hai thành phố như vậy sao? Nhưng em lần nào cũng đều nghĩ cách trốn tránh anh. Mỗi lần gặp gỡ vội vàng đó, viên anh vừa thấy thất vọng, lại tự mình mang hy vọng. Đây nhất định là sự trừng phạt mà em dành cho anh, đúng không? Thủy Sam ở trong lòng anh, nắm chặt lấy áo trắng blue của anh, tâm trạng vỡ òa, khóc không thành tiếng. Thì ra... Tình cảm của hai người bọn họ cứ quay tròn, quay tròn. Sớm đã được định sẵn ở bốn năm trước rồi. Vũ Phong đau lòng ôm cô chặt hơn, đến nỗi như muốn đem cô sát nhập vào cơ thể mình. Đầu anh vùi những sợi tóc của cô, mắt đỏ ửng lên. Vũ Phong anh sống gần ba cái xuân xanh, nhưng chưa từng trải qua ngày nào như hôm nay, lệ rơi thành dòng. Tại sao những lời này không hỏi anh sớm hơn? Ngốc ạ, em ngốc lắm ý. Giọng anh chầm xuống, đau lòng nói nhỏ. Tay ôm lấy cô đang khóc nước nở, chặt lại càng thêm chặt. Thủy Sam không biết bản thân mình đã khóc bao lâu, nhưng sau khi khóc xong, cô thấy lòng mình sẽ chịu hơn hẳn. Bởi vì mấy năm nay, những suy nghĩ dày vò cô bao năm cuối cùng cũng được cỡ ra rồi. Cảm giác hoàn toàn được giải thoát này là cảm giác nhẹ lòng trước nay chưa từng có, cũng khiến cô cảm thấy bản thân mình và người đàn ông trước mặt. Coi như thực sự đã tiến lại gần với nhau thêm một bước, cho dù trước đây họ có từng thân mật như thế nào, cho dù họ từng không mảnh vải che thân đối mặt với nhau ra sao, cho dù họ từng kề môi triển miên không dứt, cho dù họ đã đi đăng ký kết hôn, cũng không thể nào thân mật hơn lúc này. Hai, mắt sưng húp rồi. Vũ Phong thở dài, đau lòng thay cô lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mặt cô. Vốn còn định gọi em về nhà cùng anh ăn bữa cơm Xem ra bây giờ Hai chúng ta chỉ có thể ở ngoài ăn thôi Tại sao vậy? Thủy Sam không hiểu chuyện đó thì có gì liên quan Mắt sưng như hạt đào vậy rồi Nếu để mẹ anh nhìn thấy Bà nhất định sẽ phạt anh Thủy Sam bật cười Lẽ nào anh không đáng bị phạt sao? Vốn dĩ là anh bắt nạt em Nên Nhưng anh không muốn bị mẹ phạt Bị vợ phạt thì có thể suy nghĩ thêm chút Nhưng mà giới hạn là ở trên giường. Tên này, một ngày không dở cho Lưu Manh với cô là sẽ chết sao? Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Sau đó Thủy Sam bị anh nắm tay kéo ra khỏi phòng phẫu thuật. Không, không thể nói là như vậy được. Là Thủy Sam bằng lòng để Vũ Phong nắm tay đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Trên đường gặp phải không biết bao nhiêu cái nhìn tò mò của bác sĩ và y tá. Vậy là tin đồn bắt đầu được lan truyền nhanh chóng ở mỗi ngóc ngách trong bệnh viện. Trời ơi, Dương Thủy Sam và chủ nhiệm Vũ Phong ở bên nhau rồi, tôi vừa nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau đấy. Không phải chứ, chủ nhiệm Vũ Phong không phải có vợ chưa cưới rồi sao? Chắc là hiểu nhầm thôi, tôi thấy chủ nhiệm Vũ và Thủy Sam cũng hợp nhau lắm mà. Hơn nữa, trước đó đang nghe thấy tin đồn chủ nhiệm Vũ đang theo đuổi Thủy Sam rồi, cuối cùng cũng theo đuổi được, cứ coi như đây là chuyện tốt đi. Vũ Phong đưa Thủy Sam quay trở lại phòng làm việc. Hai người cứ như cặp đôi tình nhân ngọt ngào còn thể hiện ra đôi chút không nữa rời nếu là ngày trước thùy sam đã sớm ngại ngùng vội vã quay về phòng làm việc rồi nhưng hôm nay hình như cũng là chính cô có chút không nữa cảm giác này rất giống với một cặp tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng cho dù là đối với anh tim cũng sẽ đập lên loạn nhịp tối cùng nhau ăn cơm nhé anh sẽ đến đây chờ em vâng trước đây khi anh yêu cầu như vậy lần nào cũng sẽ bị thùy sam từ chối Trước giờ đều bắt anh chờ cổng bệnh viện. Đây là lần đầu tiên cô gật đầu nói vâng. Vũ Phong vui mừng. Vậy anh ta làm xong sẽ đến tìm em ngay. Anh nói rồi kích động hôn lên đỉnh đầu cô, xoa xoa đầu cô. Được rồi, em vào trong đi, làm việc cho tốt, đừng nhớ anh quá đấy. Còn lâu em mới nhớ anh. Thủy Sam đỏ mặt, quay người, đẩy cửa đi vào trong phòng làm việc. Vũ Phong nhìn bóng lưng cô cứ bày ra một khuôn miệng cười như vậy. Đến khi nhìn thấy cô ngồi xuống ghế Rồi anh mới thu bớt lại Đi về phía phòng làm việc của mình Hóa ra, dư vị khi yêu Hãy đẹp đến như vậy Tối ăn cơm, Thùy Sam uống không ít rượu vang Nói ngủ không ngon Uống rượu vang giúp ích cho giấc ngủ Nhưng tử lượng của cô thực sự quá tệ mới một ly thôi Đã say rồi Vũ phòng dìu cô vào trong xe Thắt dây an toàn cho cô Sau đó ngồi lại vào ghế lái Một tay giữ lấy cái gối tựa cô ngồi Tay còn lại nắm chặt lấy đôi tay đang nóng hôi hổi của cô, hỏi Anh đưa em về chung cư hay là đưa em về nhà? Anh nhìn chầm chầm vào khuôn mặt phơn phớt hồng của cô, ánh nhìn có phần thâm trầm Ít hầu gợi cảm động đậy, lại nói thêm một câu Anh không muốn đưa em về chung cư cho lắm Tay của anh nắm chặt tay cô, lúc lúc lại vuốt ve một cách đầy yêu thương Thùy sa mở to đôi mắt lim dim của mình ra nhìn Cô thực sự là đã say rồi, nhưng đầu óc vẫn còn khá minh mẫn. Cô chỉ cảm thấy chân mình đứng không vững chút thôi. Đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Vũ Phong thấy cô nhìn chằm chằm vào mình không nói năng gì. Anh cười nhẹ, giơ tay rút lấy tờ giấy bên cạnh, lau mồ hôi trên cổ cho cô, rồi lại kiểm tra máy lạnh xong. Chắc chắn là đủ lạnh rồi mới thôi. Sao em không nói gì? Anh treo cô, sờ vào đôi môi đỏ mọng của cô. Nào ngờ cả người Thùy Sam nhào về phía Vũ Phong dính chặt lấy anh. Đai an toàn ghim cô lại, khiến cho động tác của cô rất vướng, nhưng cô vẫn bất chấp nét vào lòng anh. Vũ Phong thấy vậy vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, vội vàng dơ tay ra, mở nút cài phía bên trái cho cô, tháo đai an toàn ra, để cho cô xa vào lòng mình. Em không muốn về trung cư, chỉ nghe thấy tiếng cô nói nhỏ trong lòng anh. Vũ Phong tưởng mình nghe nhầm. Em say rồi, sẽ làm phiền bạn cùng phòng mất Thủy Sam vội vàng nói thêm một câu Lộ rõ vẻ dấu đầu, lộ đuôi Vũ Phong tim đập thỉnh thịch Vậy chúng ta về nhà, được không? Thủy anh Vũ Phong cười Cô xấu hổ rồi Vũ Phong để cô ngồi ngay ngắn lại Thắt dây an toàn giúp cô Ngồi ngoan nhé, một chút là đến nhà rồi Ừ. Thủy Sam đáp lại, qua loa Coi như là trả lời anh Nhìn thấy nụ cười trên khuôn miệng Vũ Phong, mặt cô đỏ lên, nói thêm một câu. Em về nhà cùng anh, nhưng mà không phải ý đó đâu nhé, tối nay anh không được động vào em đâu đấy. Vũ Phong không nói gì. Vợ của mình lại còn không được động, điều này đúng là có hơi ấm ức. Nhưng... Ok, chỉ cần... Ok, chỉ cần em không đồng ý, anh sẽ không động đến em, anh nói được, làm được. Vợ đại nhân... Anh cố ý nhấn mạnh cách xưng hô với cô. Không được gọi em là vợ. Vũ Phong bóp gương mặt phơn phớt hồng của cô. Điều này không thể nghe theo em được. Em vốn dĩ là vợ của anh, cả đời này là vậy. Về nhà thôi. Vũ Phong đưa Tiểu Sam về nhà, nhưng không biết rằng điều này đã khiến cho bao nhiêu người trong nhà vui mừng hết cỡ. Đương nhiên rồi, người vui nhất không ai khác ngoài Lê Vũ Thư. Trời ơi, con dâu tôi đến rồi. Tiên tiểu tử thối này không nói sớm với mẹ. Mẹ chuẩn bị nhà mới cho hai đứa. Vũ Phong không nói gì. Con chào gì ạ? Thủy Sam có chút ngượng ngùng, vừa gặp Lê Vũ Thư liền lễ phép chào một tiếng. Hi, còn gì cái gì nữa, mau đổi gọi thành mẹ đi. Lê Vũ Thư cười tươi như hoa. Thủy Sam đứng hình, mặt đỏ lên vỉ ngại, bạm bậm môi, trần chừ. Ánh mắt lay động nhìn sang Vũ Phong đang đứng bên cạnh. Nhìn gì? Mau gọi mẹ đi, có phí đổi tên gọi đi nhé, chúng ta chia đều. Vũ phòng đụng vào eo của Thủy Sam. Thủy Sam mặt càng đỏ hơn. Một lúc sau. Mẹ! Cô cúi đầu, ngại ngùng gọi một tiếng. Thủy Sam ra mặt vốn mỏng, giờ đột nhiên đổi cách gọi như này, cô thực sự có chút xấu hổ. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Lê Vũ Thư cười tươi như hoa. a cần, mang hồng bao đến đây. Bà sai người đi lấy hồng bao đã được chuẩn bị từ lâu. Không cần, không cần đâu ạ. Thủy Sam xua tay từ chối Rất nhanh, A Cần mang hồng bao tới Lê Vũ Thư đưa cho Thủy Sam Thủy Sam từ chối không nhận Bà lại cố ý nghiêm mặt lại Đây là hồng bao cho việc đổi cách xưng hô kia Không được phép từ chối Nếu không cần thì mẹ coi như con không hài lòng với gia đình này Nào, mau cầm lấy đi con Cầm lấy, tránh để mẹ anh tưởng rằng em không hài lòng với chồng của em Vũ Phong đứng bên cạnh khuyên Thủy Sam Lấy hồng bao từ trong tay mẹ Để vào túi áo của Thủy Sam Mẹ, con, thế này thật ngại quá ạ Có gì mà phải ngại con, sau này con gả vào nhà họ Vũ thì chính là người nhà chúng ta rồi Tên nhóc xấu xa này dám bắt nạt con, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ thay con rút gân nó Lê Vũ Thư thương đứa con dâu mới này của mình Thủy Sam không nhịn được, phi cười một tiếng Con cảm ơn mẹ Mẹ, con trai mẹ xấu xa đến mức đấy sao? Vũ Phong cũng không vui, anh vất vả lắm mới dỗ dành được vợ yêu của mình mà vả lại, con trai, con vất vả lắm mới cưới được vợ, chịu ước khiếp một chút, có sao? Nếu như vậy là tốt nhất. Lê Vũ Thư hầm hừ. Mẹ nói cho con biết, tiểu Sam gà được cho con đó là phúc của con, con phải biết mình có phúc, biết chưa? Con biết rồi mẹ. Vũ Phong cảm thấy mẹ mình đột nhiên trở thành người lải nhải, nói nhiều. Anh cũng không biết chuyện hôn nhân của con trai đối với một người mẹ mà nói là chuyện quan trọng đến nhường nào. Mà lời mẹ muốn dặn dò con trai và con dâu cũng chỉ có mấy câu, sao mà đủ được? Được rồi, được rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi, đi ngủ sớm đi. Lê Vũ Thư tự biết mình có nói hơi nhiều, cũng không quấy rầy nữa, để hai người được riêng tư. Mẹ, vậy chúng con lên trước. Thủy Sam chào Lê Vũ Thư, được Vũ Phong dẫn lên trên phòng ngủ tầng 2. Thủy Sam không mang theo quần áo để thay, nhưng cô rất ngạc nhiên khi thấy một hàng quần áo chỉnh tề thuộc về mình trong tủ. Cô kinh ngạc, không thể tin, nhìn người đàn ông bên cạnh. Của em? Vũ Phong lười biếng dựa vào vách tường phòng thay đồ, nhún vai, từ chối cho ý kiến. Gì? Mẹ chuẩn bị cho em à? Thủy Sam suýt nữa lại gọi sai, vội vàng sửa lại. Ngoài chồng em ra, em cho là còn ai hiểu rõ em như vậy. Vậy nên ý anh là tất cả đều do anh chuẩn bị cho cô ư? Anh chủ đáo như vậy cũng khiến Thủy Sam rất bất ngờ. Mà thực ra là cô còn cảm động hơn là bất ngờ. Nhưng mà khi nhìn thấy bên trong tủ quần áo treo một bộ đồ trông rất tình thú, có cả tắt lưới màu đen sexy, thậm chí còn có cả quần lọt khe hình chữ T, Thủy Sam đã hoàn toàn tin tưởng tất cả những bộ quần áo này đều do người đàn ông bên cạnh mình chuẩn bị. Sau đó tất cả cảm động trong lòng lập tức bị thay thế bằng xấu hổ. Cô cố ý sụ mặt, quay người chừng anh, tiện tay lôi một chiếc tắt lưới ra. Tức giận ném lên gương mặt anh Tuấn của Vũ Phong. Em thấy đây mới là mục đích thực sự của anh đúng không? Đồ lưu manh! Trong đầu người này, bất cứ lúc nào cũng chứa đầy mấy chuyện vận động trên giường kia. Vốn còn tưởng anh đã hoàn lương, không ngờ mới tới trưa một ngày đã lặp lại tình trạng cũ. Cũng đúng, sang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Quá sâu xa. Không đúng, chính xác là quá hao sắc. Tất lưới đột nhiên bay tới đập vào mặt làm Vũ Phong giật mình. Lấy vật phẩm tình thú trên đầu xuống, liếc mắt nhìn. Anh lại ngẩng đầu nhìn Thùy Sam đã xấu hổ tới mức đỏ bừng mặt, xi một tiếng bật cười. Mẹ anh thật là một người kỳ quái mà. Miệng Vu phong sắp cười rộng tới mang tay, cầm tắt lưới xích xi kia ngắm nghĩa một lúc, gật đầu liên tục khen. Thùy Sam chỉ cảm thấy ra đầu tê dần dần. Chẳng lẽ những thứ này đều là do bà mẹ chồng nhiệt tình của cô chuẩn bị? Cô thật sự không dám tin khóe miệng Vũ Phong nhếch lên, đến gần Thủy Sam, đè cô lên trên tủ quần áo, một tay chống lên kệ quần áo sau lưng Thủy Sam, xấu xa thổi một hơi về phía cô. Xem ra mẹ anh hiểu rất rõ sở thích của con trai bà ấy. Sở thích? Thủy Sam khinh bỉ cười giễu cợt, dùng tay đẩy anh ra. Em thấy là sở thích biến thái thì có. Ừ, thích, ông đây thích điều đó. Vũ Phong siết chặt cầm cô, nâng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian tà mặc vào giọng nói trầm thấp mê hoặc thủy sam khuôn mặt cô đỏ bừng da thịt trắng nõn ửng lên như vầng hồng cuối chân trời hô hấp của cô dường như hơi rồn rập anh đừng làm bệnh thủy sam nhăn nhó muốn trốn ra tiểu sam cơ thể cường tráng của vũ phong ép sát vào cơ thể mềm mại của thủy sam quấn lấy nhau trong đôi mắt đen nhánh cảm xúc dâng trào mặc cho anh xem thử Vũ Phong thật sự không dám tưởng tượng vợ yêu của mình mặc những bộ đồ sexy này sẽ có dáng vẻ xinh đẹp như thế nào. Thủy Sam bị anh quấy rầy đòi hỏi, không còn cách nào khác. Đàn ông ai cũng vô sỉ giống anh à? Nghe lời này, Vũ Phong khẽ cắn lên môi Thủy Sam. Muốn vợ mình cũng bị coi là đám vô sỉ á? Được rồi, coi như anh giỏi ăn giỏi nói. Thủy Sam biết mình không thể lay chuyển được anh. Môi mới vừa bị anh cắn một cái... Bên trên vẫn còn lưu lại mùi vị của anh, mùi trà lành lạnh, còn kèm theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt, hòa lẫn với nhau tạo thành một mùi vị riêng biệt của anh, vô cùng dễ chịu. Nhưng điều kiện là em muốn mình tự lựa chọn. Nhiều món đồ sexy như vậy, Thủy Sam cảm thấy kiểu gì cũng có thể tìm ra một bộ tương đối kín. Được thôi. Ánh mắt Vũ Phong nhìn chằm chằm vào Thủy Sam càng lúc càng sâu. Anh sắp chảy máu mũi rồi. Lỗ tai Thủy Sam đỏ bừng. Điều kiện thứ hai, chỉ được nhìn, không được sờ. Mặt Vũ Phong lập tức sụ xuống. Cố ý đúng không? Em làm như vậy là đang trừng phạt anh. Anh xấu xa, nhéo khuôn mặt nóng bừng của Thủy Sam. Coi như là bị em trừng phạt, anh cũng chịu. Nhưng sau đó, Vũ Phong hối hận, bởi vì sự trừng phạt đó còn khó chịu hơn so với anh nghĩ nhiều. Sau đó, Thủy Sam đuổi Vũ Phong đi tắm trước. Cô vẫn ngồi trong phòng thay đồ, xoắn suýt. Nhìn các loại quần áo sexy treo thành hàng trong tủ, mặt đỏ tai hồng. Những thứ này, thật sự đều là công lao của mẹ chồng á. Muốn chọn ra một loại hơi kín đáo một chút cũng thực sự khó khăn. Cô chống cầm, nhìn tất cả quần áo trong tủ, cảm thấy thật đau đầu. Một lát nữa thật sự phải mặc những thứ này. Thủy Sam xúc động đến mức muốn chạy trốn. Nửa tiếng sau, vũ phòng tắm xong. Thủy Sam tiện tay cầm một món, chạy bay vào phòng tắm. Chọn hơn nửa tiếng cũng không chọn ra được một bộ da hồn, cho nên cô dứt khoát tùy theo số phận. Ngoài cửa xe, mưa vẫn không ngớt, bầu trời sám xịt nặng nề bao phủ. Cần gặt nước, nhanh chóng quét qua cửa kính, lau sạch nước. Chưa được hai giây, những giọt mưa lớn như hạt đậu lại rơi đầy xuống cửa kính. Trên cửa sổ xe lờ mờ phản chiếu gương mặt anh Tuấn nặng nề của Cao Dương Thành. Phía sau bãi đậu xe, có một bóng người quen thuộc đang đứng. Bởi vì quá nhiều người tránh mưa, cô bị đẩy tới một góc dưới hiên. Mưa rơi quá lớn, theo gió thổi tới, toàn bộ hắt lên người cô, thấm ướt hết quần áo trên người cô. Chỉ thấy cô đang rất sốt ruột, nghĩ cách nép người vào trong nhiều hơn một chút, nhưng uổng công quá nhiều người, mưa quá lớn, cô căn bản không có chỗ tránh. Cuối cùng, cô dứt khoát từ bỏ, mặc cho từng hạt mưa thấm ướt quần áo mình, bàn tay cầm vô lăng của Cao Dung Thành siết chặt, muốn gọi cô lên xe. Nhưng cuối cùng lại thôi. Lời bác sĩ vừa mới nói với anh trong trại cai nghiện vẫn còn vang vẳng bên tai. Bình thường nghiện thuốc, bốn cai đã rất khó, huống gì cậu còn nghiện nặng như vậy, cai không dễ, mà muốn làm giảm ham muốn lại càng không có khả năng. Thật ra cũng không phải lần đầu tiên Cao Dương Thành nghe thấy những lời như vậy. Anh hỏi bác sĩ. Cho nên đời này tôi sẽ phải làm bạn với cơn nghiện. Anh cắn răng nói, trong giọng nói đều là không cam lòng. Còn có căm ghét và tức giận. Những cảm xúc phức tạp đó đang xen vào nhau, ghim sâu vào tim, vào máu thịt anh. Lần đầu tiên, anh cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống như vậy. Thuốc metadon cậu cũng đã uống rồi, nhưng cũng không có tác dụng gì lớn đối với cậu. Bác sĩ nói thật. Những thứ nghiện gập này, cậu cũng biết. Cho tới nay, y học vẫn chưa nghiên cứu ra được thuốc khống chế hoàn toàn. Nó chỉ dựa vào ý chí của mỗi người, nhưng mà... Bác sĩ nói thế đây thì lắc đầu. Cậu Cao, đừng trách tôi nói thật một câu. Ý chí có mạnh đến đâu, muốn từ bỏ cái ham muốn đó cũng cực kỳ khó. Đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Nếu như cơn nghiện bình thường thì thôi, loại của cậu. Trại ca nghiện không phải chưa từng nhận loại bệnh án này, nhưng xác suất thành công cho tới giờ vẫn là con số không. Bình thường làm bác sĩ trong trại cai nghiện... Bọn họ đều rất khích lệ, tất cả người dùng ma túy cai nghiện, chỉ có mình Cao Dương Thành, không biết nên làm sao, bọn họ cũng biết, không còn bất kỳ cách nào. Có điều dạo gần đây nước Mỹ có nghiên cứu một loại phương pháp ức chế cơn nghiện mới. Bác sĩ đột nhiên đổi đề tài. Điều này khiến trong lòng Cao Dương Thành thoáng sinh ra chút hy vọng. Là gì? Biện pháp ngăn chặn trí nhớ. Bác sĩ giải thích. Thứ như cơn nghiện này thật ra chính là một loại ham mê sâu trong trí nhớ của cậu, một khi cậu đã dùng chất gây nghiện, vậy cậu vĩnh viễn không thể sinh ra cảm giác chán ghét đối với nó. Lấy một ví dụ vô cùng dễ hiểu, giống như một người đàn ông bình thường, một khi hưởng qua trái cấm sẽ không bao giờ chán ghét cảm giác dục tiên dục tử này. Nếu như lần kế tiếp, khi một người phụ nữ lẳng lơ cởi sạch quần áo đứng trước mặt người đàn ông này, điều đó cũng giống như ma túy, người đó thường sẽ không thể nhịn được, sẽ nhào tới man sạch Cho nên, chất gây nghiện cũng giống như thế. Cho dù rất nhiều người đã cai nghiện thành công, nhưng vẫn dùng lại, cũng là đạo lý này. Mà cách ngăn chặn trí nhớ, chính là xóa bỏ mùi vị chất gây nghiện trong phần trí nhớ gốc của cậu, khiến cho cậu hoàn toàn quên đi cảm thụ với chất gây nghiện. Chỉ là... Bác sĩ nói thế đây, hơi ngập ngừng. Cao Dương Thành lại nói tiếp lời ông. Nhưng loại phẫu thuật này sẽ gây ra thất lạc ký ức. Nói đơn giản chính là mất trí nhớ, đúng không? Đúng. Đúng. Hóa ra bác sĩ Cao cũng đã biết. Bác sĩ gật đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm của Cao Dương Thành dâng trào cảm xúc, khàn giọng hỏi bác sĩ. Mất trí nhớ, chỉ là mất một phần hay là toàn bộ? Ừm, chuyện này không ai có thể đảm bảo. Bác sĩ lắc đầu. Thậm chí còn không thể chắc chắn sau phẫu thuật nhất định sẽ cai được ma túy. Bởi vì phương pháp này vừa mới được đưa ra, chưa chính thức thông qua, có nghĩa là bây giờ tạm thời chỉ đang ở giai đoạn thí nghiệm. Tình hình cụ thể thật ra thì chúng tôi cũng chưa hiểu rõ lắm. Tôi không thể mất đi chi nhớ. Đôi mắt của Cao dương Thành sâu thẳm, môi mỏng khẽ mím. Dù là một giây một phút cũng không thể. Anh không muốn quên mẹ của con anh là ai, dù là một giây một phút cũng không muốn quên mất. Cho dù là khốn khổ nhớ nhung cô, đối với anh mà nói đều là những hồi ức quý giá nhất. Anh đứng lên, hai tay đút vào túi quần, nhìn bác sĩ đối diện. Bác sĩ... Nếu như cai nghiện đơn giản như việc đàn ông bình thường tránh phụ nữ lẳng lơ, vậy tôi nghĩ tôi có thể hy vọng cai được nó. Nếu như năm đó không phải vì tránh khuất mỹ hoa, anh sẽ chẳng bao giờ dính vào thứ ma túy đáng chết đó được. Anh lễ phép gật đầu với bác sĩ, xoay người bước đi. Bỗng nhiên điện thoại di động trong túi reo lên, lúc này Cao Dương Thành mới thu tầm mắt đang nhìn xa xăm của mình lại. Điện thoại là của Hoàng Ngân trong điểm dừng xe gọi tới. Tầm mắt cô dừng lại trên xe của anh. Hiển nhiên, đã thấy anh. Cao dương Thành nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào bóng người quen thuộc ngoài cửa xe kia. Cô đang run lẩy bẩy trong mưa gió. Cho dù là mùa hè nóng như thiêu, nhưng sau khi nước mưa thấm ướt người cũng khó tránh khỏi hơi lạnh. Hốc mắt anh trũng xuống. Tự biết muốn cai cơn nghiện của anh tuyệt đối không dễ dàng, giống như tránh né một cô gái không mặc đồ. Cuối cùng, anh cũng không nghe điện thoại của cô. Chuồng điện thoại di động ngừng lại một lát. Chỉ thấy một bóng người chạy như bay về phía anh trong cơn mưa như thác lũ. Âm, um, âm, um, âm. Um. Bàn tay nhỏ bé không ngừng đập cửa kính xe mờ mờ của anh, khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn còn đang khét mở khẽ nói gì đó, nhưng anh hoàn toàn không nghe được. Anh chỉ nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn bị dính nước mưa vô cùng chật vật ngoài cửa sổ. Hoàng Ngân thấy Cao Dương Thành trong xe không có bất kỳ phản ứng gì, cô hơi suốt ruột. Đáng ghét! Cô không nhịn được mắng một câu. Tên đàn ông không có lương tâm này, không thấy cô bị nước mưa tạt ướt thành như vậy hay sao? Như đã đoán được cảnh anh đột nhiên lái xe rời đi, không thèm quan tâm cô. Cô vội vàng chạy tới chiếc xe, chặn đường đi của anh lại. Bàn tay nhỏ bé không ngừng vỗ nắp động cơ xe của anh, nhắc anh mau mở cửa để cô lên xe. Mưa rơi quá lớn, tạt trên khuôn mặt cô hơi đau rát, nhanh chóng làm mờ tầm mắt của cô, lại rất nhanh bị cô gạt đi. Trước mắt anh, cô gái bướng bỉnh này rõ ràng đang rất chật vật, nhưng hết lần này đến lần khác, in sâu trong mắt anh, vẫn tỏa ra thư ánh sáng kỳ dị, quyến rũ vô biên, đủ để cho anh đánh mất lý trí. Cổ họng hơi thắt lại, cuối cùng anh không thể khống chế được, mở khóa xe, mặc cho cô bị dính mưa ướt như chuột lột chui vào trong. Lúc cô lên xe, khóe môi còn mỉm cười, nhưng miệng nhỏ từ đầu tới cuối không ngừng than phiền. Cao Dương Thành, anh thật quá đáng! Rõ ràng đã thấy em từ sớm, còn không chịu mở cửa. Nếu em không chặn trước xe anh, có phải anh sẽ dứt khoát coi như không thấy em, lập tức lái xe đi không? Cô oán trách không kiêng kỵ gì, tiện tay kéo khăn lông khô trên ghế sau của anh, tự lau khô người. Mặt cao dương thành vẫn thay đổi như cũ. Nếu biết anh định làm như không thấy, em còn chui lên xe làm gì? Là anh mở cửa xe trước. Hoàng Ngân cuối cùng cũng ngừng động tác trong tay, nhìn anh. Nếu anh kiên quyết không chịu mở cửa xe, em cũng sẽ không chặn trước mặt anh mãi được, em cũng không phải người ngu. Hơn nữa, em chỉ cản trước mặt anh, cũng đâu có cản phía sau anh. Vừa nói, Hoàng Ngân vừa nhìn xe của anh, sau đó mặt đầy vô tội nói. Anh có thể lùi lại phía sau một chút, vòng qua em là có thể đi được mà. Chẳng lẽ cái này còn cần em dạy? Cao Dương Thành nhìn cô, môi mỏng mím chặt, không nói lời nào. Một lúc lâu sau. Bác sĩ nói cơn nghiện của anh không cai hoàn toàn được. Em khinh! Cao Dương Thành vừa mới nói xong, Hoàng Ngân lập tức phản ứng, thậm chí không cần thời gian suy nghĩ. Làng băm nào nói thế, lời khốn nạn như vậy mà cũng dám bịa ra, em mà nghe thấy kiểu gì cũng phải xông lên, xé rách miệng ông ta. Hoàng Ngân nháy mắt, hóa thành một bà cô đanh đá, nhưng trong mắt Cao Dương Thành lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhưng càng như vậy lại càng khiến tâm tình anh thêm nặng nề. Cao Dương Thành không nói thêm gì nữa, khởi động xe, đi tới chỗ quán ba cô ở. Anh đừng nghe tên lang băm kia nói, chuyện gì mà không cai được, chó má, chẳng có việc gì mà không làm được, không có việc gì là không thể, anh chưa nghe bao giờ à? Hoàng Ngân không ngừng động viên Cao Dương Thành. Nhớ năm đó anh cũng từng nói với em, đời này em đừng hòng đuổi kịp anh, nhưng kết quả thế nào, còn không bị em ngủ cùng như thường à? Khóe miệng của Cao Dương Thành co rút, liếc nhìn Hoàng Ngân qua kính chiếu hậu, biểu cảm trên mặt hơi mất tự nhiên. Đó là hai chuyện khác nhau. Mặc dù là hai chuyện khác nhau, nhưng độ khó ngang nhau. Hoàng Ngân cực kỳ khẳng định, gật đầu, lại nói. Anh đừng nghĩ đuổi kịp anh là chuyện dễ dàng, năm đó em cũng phải chịu bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu lần muốn buông xuôi, cuối cùng lại không can tâm, cộng thêm sức mạnh, tình yêu vô hạn. Hoàng Ngân nói tới đây, dừng một lát. Nhiên người nhìn về phía Cao Dương Thành nghiêm túc hỏi anh Anh yêu em và con trai không? Nếu anh thật lòng yêu em và con, anh nhất định có thể cai nghiện thành công Em cảm thấy những người có gia đình dính vào ma túy kia là vì không đủ yêu con mình và vợ mình cho nên mới cai nghiện thất bại à? Cao Dương Thành hỏi ngược lại Hoàng Ngân cũng gián tiếp cho cô câu trả lời Yêu Hoàng Ngân dường như bị vấn đề anh đưa ra hỏi làm cho sửng sốt Thật lâu sau, cô mới ngồi ngay ngắn lại. Em không muốn làm áp lực quá lớn cho anh, nhưng em tin tưởng một ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn tránh xa được ma túy. Còn nữa, Hoàng Ngân vừa nói, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh. Em sẽ giúp anh. Mấy ngày nay, Hoàng Ngân đi tới không ít thư viện lớn xem tài liệu về cai nghiện, đồng thời cũng thu thập ý kiến nổi bật của bạn bè trên Internet, thậm chí còn tìm đến bác sĩ trong trại cai nghiện giúp đỡ. Lúc ấy, sau khi cô miêu tả độc tố với bác sĩ, câu trả lời của bác sĩ với cô thật ra giống như những gì Cao Dương Thành vừa mới nói cho cô nghe. Khi đó, cô nghe vậy nản lòng vô cùng. Dĩ nhiên vì nóng nảy nên cô đã không bỏ qua cho vị bác sĩ toàn nói lời bịa đặt kia, không tới mức xé miệng ông ta, nhưng cũng không để cho ông ta yên ổn. Sau khi rời khỏi trại gai nghiện, mặc dù trong lòng hơi lạnh nhưng Hoàng Ngân lấy lại tinh thần rất nhanh. Nếu như ngay cả cô cũng không có lòng tin, vậy người đàn ông đang bị ma túy đen cuồng hành hạ kia, sao có thể lấy lại tự tin được chứ? Cho nên, cô nhất định phải giúp anh. Nhất định phải dùng 200% sức mạnh kéo anh ra khỏi vũng lầy này. Thấy Cao Dương Thành không nói gì, Hoàng Ngân hơi nóng nảy. Không phải anh định buông xuôi đấy chứ? Sẽ không. Cao Dương Thành nhìn thẳng về phía trước, trả lời rất kiên định. Một hồi lâu, anh lại nói. Bây giờ nước Mỹ có một nghiên cứu mới gọi là biện pháp ngăn chặn trí nhớ, phẫu thuật thành công có thể ngăn cản sự lệ thuộc vào chất gây nghiện từ gốc rễ. Nói xong, anh lặng lẽ nhìn Hoàng Ngân trong kính chiếu hậu. Hoàng Ngân chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ không hiểu nhưng lại vô cùng mong đợi. Là phẫu thuật gì có tác dụng không? Cũng chính là loại bỏ sạch sẽ một phần trí nhớ ra khỏi đầu. Cao Dương Thành trả lời đơn giản. Hoàng Ngân ngẩn ra. Ý anh là Phẫu thuật não, loại bỏ một phần trí nhớ khỏi não của anh. Thủ thuật này nghe thì rất kỳ diệu, nhưng đúng là như vậy. Cao Dương Thành gật đầu, môi mỏng mím chặt, không nói thêm gì nữa. Cũng có nghĩa phẫu thuật này có thể khiến anh cai nghiện thành công, nhưng có thể là anh sẽ mất trí nhớ. Không, là một phần trí nhớ, có thể phần trí nhớ bị mất kia đúng lúc lại là phần em tồn tại. Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn cô. Sắc mặt cô không quá tốt. Nhưng cũng không phải là quá khó coi Nhưng có thể cảm giác được vẻ căng thẳng và hô hấp hơi khó khăn của cô Đôi mắt đen nhánh của Cao Dương Thành gợn sóng Gần giống như vậy Hoàng Ngân chầm mặt chừng nửa phút Đi đi Cô đột nhiên nói Cao Dương Thành nhìn về phía cô Phương án này không nguy hiểm đến tính mạng chứ Chỉ cần không quá nguy hiểm thì cứ thử đi Em cảm thấy đề nghị này không tệ Lý thuyết của phẫu thuật này nghe cũng hợp lý Lúc trước em có hỏi qua bác sĩ trong trại cai nghiện Bác sĩ nói muốn cai nghiện ma túy Cái khó là ham muốn trong lòng Mà phẫu thuật này không phải vừa vặn nhằm vào nó hay sao Cho nên em vô cùng ủng hộ anh Hoàng Ngân càng nói càng hưng phấn Dương Thành nhất định sẽ thành công Trái ngược với sự mừng rỡ của cô Cao Dương Thành chẳng gợi nổi nửa phần hứng thú Không đi Anh lạnh nhạt từ chối Tại sao? Hoàng Ngân tỏ ra không hiểu Cơ hội tốt như vậy. Em không sợ sau khi anh vỗ thuật rồi lại không nhớ nổi em và con trai à? Cao Sương Thành không hiểu tại sao lại hơi giận. Hoàng Ngân nghe xong hơi sửng suốt một lát, sau đó gật đầu. Sợ chứ, sao lại không sợ? Nếu anh vừa tỉnh lại đã quên em, em lại mất thời gian và sức lực theo đuổi anh. Nhưng không phải theo đuổi anh thôi à? Vậy có gì khó? Mấy năm trước đã cua được anh vào, bây giờ lại một lần nữa không phải dễ dàng hơn sao? Đã có kinh nghiệm rồi, em còn sợ gì? nếu như anh không chịu nhận con trai, vậy thì càng dễ làm, dẫn nó đi bệnh viện một chuyến, kiểm tra DNA sau, không phải là xong chuyện sao? nhưng anh không muốn quên ký ức giữa hai chúng ta, dù là một giây, một phút cũng không muốn. gương mặt bình tĩnh của anh lộ vẻ nghiêm túc chưa từng có. ánh mắt hoàng ngân chạm vào đôi mắt thâm trầm của anh, lập tức bị chìm vào trong đó, trong lòng rung động, tim như bị ai đó bóp chặt, hơi đau, còn hơi chua xót, lại xúc động. không sao. Chỉ nhớ mất đi còn có thể lấy lại, đời người bị hủy thì sẽ không còn, chỉ cần anh bình an, em không ngại tốn chút thời gian theo đuổi anh. Hoàng Ngân đối với anh từ trước đến giờ vẫn luôn chân thành như vậy, thời gian bọn họ bỏ phí quá lâu, không cho phép cô vòng vo nữa. Nghe lời Hoàng Ngân nói, Cao Dương Thành chỉ cảm thấy trong lòng ấm lên, ít hầu chuyển động, nghiêng đầu nhìn Hoàng Ngân, ánh mắt anh nóng bỏng. Hết ảnh dính vào ma túy, em cũng chưa từng có bất kỳ dao động gì hay sao? Không có, bởi vì tình yêu của cô đã đủ sâu đậm. Đèn đỏ, Cao Dương Thành nhìn cô chăm chú, nhìn từng giọt nước trên sợi tóc của cô tí tách nhỏ xuống, thấm ướt quần áo cô. Anh chợt hỏi, vậy nếu như anh là người bán ma túy? Bàn tay lau tóc của Hoàng Ngân bỗng dừng lại, sắc mặt cô đột nhiên trắng bệnh, nghiêng đầu nhìn về phía Cao Dương Thành anh đùa đúng không miệng cô gượng gạo cong lên trong mắt thoáng hiện lên chút hốt hoảng nhưng trò đùa này chẳng buồn cười chút nào đâu bởi vì đây không phải là trò đùa cao dương thành không muốn tiếp tục lừa dối hoàng ngân nữa giọng nói của anh trầm khàn anh nghiêm túc vừa dứt lời hoàng ngân trực tiếp vặn khóa mở cửa xe chạy thẳng vào trong mưa bụi nhanh chóng chìm khuất trong dòng xe nháy mắt biến mất khỏi tầm nhìn của Cao Dương Thành. Cao Dương Thành nhìn trầm chầm, chầm về hướng cô biến mất, không nhúc nhích. Mắt lõm sâu, ánh nhìn càng lúc càng ảm đạm. Phía sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi, đèn đỏ đã qua, đèn xanh đang không ngừng nhấp nháy thúc giục chiếc xe phía trước. Anh thu tầm mắt lại, trên mặt bình tĩnh tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chân đạp cần ga, nhanh chóng chạy về phía trước. Trái tim lại giống như bị một cái chày đập mạnh, đập vỡ, vỡ nát, tới mức không gom lại được đủ. Cuối cùng, cô cũng bỏ đi, hơn nữa đi mà không do dự, ngay cả dừng lại cũng không. Đúng vậy, buồn ma túy, việc xấu xa, đáng căm hận, đáng ghê tởm. Biết rõ ma túy sẽ hủy hoại cả đời người mà anh còn giúp kẻ ác làm việc xấu. Trong hai năm qua, suốt hơn bảy trăm ngày đêm đều bị bóng tối bao quanh, khiến anh không thở nổi. Cho tới giờ, anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô còn quay trở lại, còn bằng lòng trở lại bên anh. Hôm nay, anh chính thức vứt tấm màn che mặt đi, vạch trần từng chút một. Anh thật sự đã không còn là Cao Dương Thành, chỉ biết cầm dao giải phẫu trước kia nữa. Anh đã sớm rơi vào vực sâu, chạy không thoát được. Cao Dương Thành lái xe vào khu biệt thự, nhưng khi nhìn thấy bóng người nho nhỏ ngồi trước cửa kia, anh nhanh chóng đạp phanh xe. Dừng xe, mở cửa ra, tiến vào màn mưa, chạy nhanh về phía Hoàng Ngân đang ngồi. Đỗ Hoàng Ngân, sao em lại ở đây? Trong giọng nói của Cao Dương Thành chứa đầy tức giận, không thể kiềm chế, còn cả khiếp sợ. Một bóng người màu đen trước mặt đè Hoàng Ngân xuống, cô mới đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn. Tầm mắt chạm phải đôi mắt đen nhánh thâm trầm như hố sâu kia của Cao Dương Thành Đôi mắt cô hơi sưng đỏ, có lẽ là vừa khóc Trên gương mặt tái nhợt tất cả đều là nước Nước cũng không biết thật ra là nước mắt hay nước mưa Vừa thấy Cao Dương Thành tới, cô bật dậy Em ngồi đây dầm mưa, em muốn làm gì? Cao Dương Thành có cảm giác giận mà không có chỗ xả Đưa tay kéo cô đi vào trong, vội vàng mở cửa biệt thự, kéo Hoàng Ngân vào Hoàng Ngân đứng trên thảm trước cửa, vẻ mặt ủ rũ, cả người ướt như chuột lột, vô cùng chật vật. "Em, không phải em đi rồi à?" Đỗ Hoàng Ngân thật ra em muốn làm gì? Hô hấp của Cao Dương Thành gấp gáp. Hoàng Ngân đúng là đi rồi. Cô xông vào trong mưa, khóc đến mức người đầy nước mắt, nhưng trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Cao Dương Thành. "Buồn ma túy, đó là khái niệm gì?" Nói đơn giản, đó chính là phạm tội phạm một tội đủ để xử tử hình. Hoàng Ngân không thể nào tin nổi, cũng không có cách nào tiếp nhận. Cô đi từ con đường này tới con đường khác dưới mưa, nhưng cuối cùng cô vẫn cảm thấy không cách nào có thể buông xuôi như thế. Dù anh là người nghiện, dù anh là kẻ buôn ma túy, cô cũng không muốn buông bỏ anh. Bởi vì cô vẫn tin anh, tin rằng anh buôn ma túy và dùng ma túy đều có nguyên do. Anh nghiện ma túy, không sao. Cô giúp anh cai. Anh buôn ma túy, không sao, cô có thể khuyên anh đầu thú. Đời người đi nhầm một bước cũng không sao, chỉ cần chịu quay đầu, chỉ cần có quyết tâm quay đầu là có thể trở về. Nhất định có thể. Hoàng Ngân chỉ cảm thấy ngực đang bị người ta cầm roi ra quất tử nhát mạnh, đau đến đến người. Tại sao anh phải buôn ma túy giúp xã hội đen? Hoàng Ngân hỏi anh, giọng nói khàn đến mức gần như không nghe ra giọng vốn có của cô. Đôi mắt đen của Cao Sơn Thành nheo lại, lóe lên một tái, nhưng lại không mặn, không nhạt, nói. Vấn đề này có quan trọng không? Quan trọng, đối với em rất quan trọng. Hoàng Ngân hơi kích động, nước mắt tí tách từ trong hốc mắt tuôn ra ngoài, cô tóm lấy cánh tay anh, gương mặt nghiêm nghị, tái nhợt nói với anh. Anh vì em với Dương Dương mới buôn ma túy, vì bảo vệ em với Dương Dương, anh mới thỏa thuận giao dịch với đại ca xã hội đen, cũng chính là anh kiền của mẹ anh. Một năm một tỷ, còn có loại giao dịch nào kiếm được nhiều tiền hơn so với cái này? Hoàng Ngân vô lực gục trong ngực anh, bàn tay nhỏ bé níu chặt cổ áo sơ mi của anh, ngực đau đến mức gần như vỡ ra. Tại sao phải như vậy? Anh có biết không, em và dương dương, thà chết cũng không muốn để anh như vậy. Ít hầu cao dương thành lặng lẽ chuyển động. Cổ họng hơi bị đau, bị xiết chặt, hơi khó thở. Hốc mắt bị kem máu đỏ thẫm nhượng kín. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng mở từng ngón tay nhiệt nhạt của cô ra, nói từng câu từng chữ với cô. Chỉ có như thế, anh mới có thể cứu hai người ra khỏi tay mẹ anh, mặc dù sẽ mất đi rất nhiều, rất nhiều thứ, nhưng vẫn ổn, cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Ít nhất, người con gái này, còn cả con của anh, vẫn sống đứng trước mặt anh. Điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lời Cao Dương Thành nói càng khiến Hoàng Ngân khóc to hơn. Cô nằm trong lòng anh vừa khóc vừa kéo. Cao Dương Thành, em hận mẹ anh, cho tới bây giờ chưa từng hận một người nào như vậy. Bà ta có biết bà ta suýt nữa đã hủy hoại con trai mình không? Bà ta căn bản không xứng làm mẹ. Em không muốn bà ta được như ý, không muốn. Đời này mà kệ sống hay chết, cho dù có vào ngục giam, em cũng sẽ ngồi chung với anh. Em sẽ không buông tay anh, cho nên anh đừng đẩy em ra nữa đời này em cũng không buông thay anh đâu. Hoàng Ngân ôm chặt anh, rất chặt. nước mắt cứ rơi. cô nhào vào lòng anh, không ngừng năn nỉ. nghe tiếng khóc của cô và những lời cô nói, trái tim cao dương thành siết chặt, ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, khiến anh ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. cánh tay dài siết chặt quanh eo nhỏ của Hoàng Ngân, kéo cô vào trong lòng mình. đi tắm trước đã đi, thay quần áo trên người ra. em như vậy sẽ bị cảm đấy. Anh xoa lên mái tóc dài ướt sũng của Hoàng Ngân, đau lòng vì cô, không biết tự chăm sóc bản thân. Ừ. thấy thái độ anh hòa hoãn, lúc này Hoàng Ngân mới ngừng khóc, ở trong lòng anh gật đầu liên tục. Còn nữa, Cao Dương Thành kéo Hoàng Ngân từ trong lòng mình ra. Anh cũng định kết thúc cuộc giao dịch này với bọn họ.